Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của những người đi làm mà. Tôi... Hai chữ nuôi cô thiếu chút nữa là thốt ra. Anh kinh ngạc với suy nghĩ này của mình. Anh có suy nghĩ sẽ nuôi cô. Thậm chí còn cảm thấy nếu chuyện này có thể trở thành sự thật thì lét cảm giác này cũng không hề tệ. Ôi trời ạ! Anh thật ra là bị làm sao vậy chứ? Cho là anh bị mình làm cho sợ không dám nói lời nào. Đừng dĩ kỳ không nhìn được bật cười ha hà. Choy ăn oay mà phuối phai anh. Đừng có cần trương, tôi chỉ là nói giỡn thôi. Nếu tôi có nghĩ việc thật cũng sẽ không muốn anh phải nuôi tôi đâu. Thật sự là hai người bọn họ không quen không biết, chẳng qua là quan hệ hàng xóm, cho dù anh ta có đồng ý thì cô cũng không dám nha. Trong lòng vừa sợ lại vừa kinh ngạc, nhưng lại không có cách nào thừa nhận mình vừa rồi là thật tâm, Tề Tiểu Khai cố tình làm ra vẻ mặt lạnh lùng như là không có chuyện gì mà nói sang chuyện khác. Có đói bụng không? gần trưa rồi rồi. Vậy rồi không ăn được thịt nướng chắc là cô đói bụng. Đói, rất là đói nha. Anh kéo tôi ra khỏi hoạt động thịt nướng, hại tôi không ăn được mấy miếng để bù từng tổn thất, bữa trước anh mời đi. Cô ôm bụng gật đầu, hơn nữa còn không quên bổ sung, vốn là anh cũng tính mời cô mà. Khóe môi nâng lên một chút, Tề Thiếu Khải cười thản nhiên, không nói gì mà rất tay cô đi, hành động này diễn ra vô cùng tự nhiên. Mà đường dĩ kỳ ngây ngốc đi theo anh một lúc lâu sau Mới giật mình mà phát hiện Tại sao anh ta lại dắt tay cô Lại còn tự nhiên như vậy Lúc trước bởi vì kéo cô rời khỏi khu tiệt nướng Cầm tay cô là điều đương nhiên Nhưng bây giờ cũng không cần thiết Muốn rụt tay về Thế nhưng tự nhiên rụt tay ra hình như là không được hay lắm Thôi thì coi như là bồi thường Cho việc cô bị tên heo mập kia cầm tay Bây giờ để cho cô ăn đậu hũ của trai đẹp Như vậy cũng không tội nha Huống chi người này còn rất là đẹp trai nữa, coi như là cô được lời rồi. Còn độc nhãn thì cực kỳ là có chịu. Người làm cùng với cô gái hàng xóm còn chưa về, làm cho độc nhãn một con mèo cô đơn chờ bọn họ mang qua về. Kết quả là chờ cho tới bây giờ cũng không thấy bóng sáng đâu cả. Mà nói chứ, bọn họ đã quên mất độc nhãn này rồi sao? Chẳng lẽ hôm nay con mèo này nhất định phải chết đói trong căn phòng cũ nát này sao? Nhưng là chuyện nhỏ thôi, bởi vì ở đây còn có một tô thức ăn mèo lớn nha đang dở hoạt động thịt nướng thì bỏ về. Hai người đánh đi nhờ xe giữa thành phố, thấy có người muốn mời khách, đừng dễ kỳ không muốn làm cho đối phương đau lòng. Còn một chút khách khí cố ý chọn một nhà hàng cao cấp mà từ ngày cô tuyệt đối sẽ không bước vào, muốn nhìn thấy vẻ mặt ai đó khi nhìn thấy bằng giá trên thực đơn thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Thế nhưng đáng tiếc cô đã thất bại. Từ lúc vào nhà hàng ngồi xuống đến lúc mở ra thực đơn gọi món, Vẻ mặt của người con trai đó không có một chút nào thay đổi, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu lại. Thôi được rồi, nếu như không phải là nhà anh ta có tiền, không coi một chút tiền này đáng giá là gì, thì chính anh ta là một người rất hào phóng với cô, mặc kệ nguyên nhân là gì, dù sao cũng có một bữa ăn ngon lành, cô cảm thấy trong lòng rất là vui vẻ. Trong bụng nghĩ thầm, đừng dĩ gì nhịn không được mà cười trống. Đang cười cái gì vậy chứ? Mắt đang nhìn thực đơn rồi ngước lên, chỉ nhìn thấy một người đang cười, không biết là có chuyện gì vui cả. Tề Tiểu Khải không khỏi cảm thấy kỳ lạ. "À, không có gì." Không ngừng lắc đầu phủ nhận, nhưng cái môi đỏ thắm của cô vẫn như cũ là cong lên. Xem ra tâm tình của cô rất tốt. Khóe miệng của anh cũng cong lên, hiển nhiên cũng bị lây tâm tình tốt của cô rồi. Được ăn một bữa tiệc lớn thì dĩ nhiên tâm trạng phải tốt rồi. Không một chút phủ nhận, mắt của Đường Dĩ Kỳ cũng hiếp lại. Ăn bữa cơm thôi có cần thiết phải vội vã như vậy sao?" Tề Tiêu Khải cảm thấy cô dễ dàng hài lòng, thế lắc đầu bật cười, giọng nói lạnh lùng từ trước đến giờ không tự chủ mà mỏng lại. Thấy cô vội vã, chẳng biết tại sao tâm trạng của Tề Tiêu Khải cũng phấn chấn lên, kêu phục vụ tới để gọi thức ăn, hơn nữa lại còn thêm một chai rượu đỏ. Không lâu từng món được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, dĩ nhiên phần lớn thời gian đều là cô nói anh nghe, nhưng không khí vẫn luôn luôn vui vẻ có thể nói là khách và chủ đều vui. Cứ như vậy trò chuyện, ăn, cuối cùng món chính cũng ăn xong, điểm tân ngọt được mang lên. Khi nhìn thấy là trí mắt xô, thì trong nháy mắt, hai con mắt của đường dĩ kỳ phát sáng, chợ phục vụ đi xuống, cô lấy miệng ăn thật to. Đúng rồi, tôi còn có chuyện rất là ngạc nhân nha. Nốt xuống miếng trí bát xô, mà trong miệng vẫn còn hương vị ngọt ngào, tranh thủ thời gian đường dĩ kỳ nói. Anh chơi cổ phiếu kiếm được rất là nhiều tiền sau. Chợ từng thấy anh ta ra ngoài làm việc nhưng tiền bạc lại không lo thiếu, làm người ta cũng không thể không thắc mắc. Cũng tạm được, nuôi được bản thân mình. Hình như cảm thấy ngạc nhiên, tự dưng tại sao cô lại hỏi vấn đề này? Tề Tiêu Khải trả lời cho qua, không nói rõ anh quả thật kiếm được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net